Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4124 băng phách thủy tổ cùng thái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Lâm Hiên cũng không phải sợ hãi, chỉ có điều nhiều một sự không bằng thiếu một sự tình a. Vì vậy, cùng chúng nữ một chút thương lượng, các nàng liền về tới tu. Du Đồng Thiên Đồ nói như vậy, Lâm Hiên chỉ cần một người chạy đi. Thứ nhất, bị phát hiện tỷ lệ xe nhỏ rất nhiều. Về phần cách này điểm thứ hai sao, đối phương cũng không rõ ràng hắn. Mạnh yếu, nếu là gặp phải khó dây dưa cường địch, chúng nữ cũng có thể. Làm như kỳ binh cho đối phương một kinh hỷ. Đem tu du đồng thiên đồ cất kỹ, lâm hiên thu liếm khí tức cầu vồng. Hào quang cũng ảm đạm xuống trở nên tầm thường vô cùng lão đảo như Lấy phía trước bay đi Lâm Hiên cũng không biết cái này giao diện lớn nhỏ như thế nào Lại Càng không rõ ràng cửu thiên tức những cuối cùng ở vào nơi nào Nói Một cách khác Nửa điểm đầu mối cũng không Chỉ có thể chẳng có mục Đi chạy đi Mặt ngoài thuần túi xem vận khí như thế nào Trên thực tế Cũng là không hẳn vậy đấy Trên đường đi Lâm Hiên tuy rằng thu liếm khí tức cẩn thận che giấu lấy hành tích của mình, nhưng thần thức lại nửa phần lười biếng cũng không ngược lại toàn lực thả ra bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay cũng không buông thả. Đột nhiên một hồi oanh long long tiếng nổ lớn truyền vào cách tai Lâm Hiên theo tiếng quay đầu lại khoảng cách nơi đây ước chừng hai trăm vạn dặm. Cho nên mặc dù là lâm hiên thần thức cũng chỉ có thể thu được một ít mơ hồ thanh âm mà thôi, cũng không biết cuối cùng. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt của hắn lộ ra một tia trần chờ, Có lẽ chẳng qua là tiến vào nơi đây đại năng làm vô vị giao chiến mà. Thôi, nói như vậy, chính mình đi tham gia náo nhiệt cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu không phải đây... Vạn nhất là có người phát hiện cái gì bảo vật hoặc là cửa thiên tức. Những banh mối. Tuy rằng khả năng này không nhiều lắm, nhưng mình ở chỗ này do dự, có. thể đã sẽ lỡ mất dịp tốt. Nghĩ tới đây, lâm hiên toàn thân thanh mang đại phóng, lập tức đem tốt. Độ tăng lên rất nhiều, hướng phía sự tình phát mà bay đi. Hai trăm vạn dặm cái kia há lại chỉ có từng đó là trăm sông ngàn núi. Khoảng cách. Coi như là vòng quanh một viên hành tinh xoay tròn mấy chục vòng đều. Không có vấn đề. Vốn lấy lâm hiên thực lực hôm nay thực sự không thể. Nói xa không thể chạm. Toàn lực chạy đi cũng không quá đáng tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian. Hơn nữa tại tương đối tiếp cận về sau vì không bị phát hiện dấu vết. Hoạt động, lâm hiên tốc độ có chỗ giảm xuống, nếu không còn có thể. Nhanh hơn một ít. Oanh long long tiếng nổ lớn đã là rõ ràng vô cùng, mặc dù không cần. Thần thức bằng vào nhĩ lực cũng có thể nghe được sành mạch. Chỉ thấy phía trước bầu trời đã bị làm nổi bật đã thành đủ mọi màu. Sắc, cái này giao chiến song phương thực lực quả thực không tầm thường. Nhưng mà cái kia tính mịch ma khí là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ là Lâm Hiên trong nội tâm mơ hồ đã có phỏng đoán, song là không phải còn cần xác nhận thoáng một phát mới có thể hạ phán. Đoán suy luận đấy. Lúc này cách xa nhau bất quá mấy vạn dặm, Lâm Hiên lặng yên đem thần thức thả đi ra ngoài. Một cái cực lớn hắc long xuất hiện trong tầm mắt Toàn thân tản ra kinh người ma khí chia sẻ theo hắn miệng lớn dính. Máu trong nhổ ra một đảo lại một đảo ánh sáng. Toàn thân còn có điện mang phun ra nuốt vào. Thực lực quả thực không tầm thường so với hư vô ma quân cũng không. Kém còi. Quả nhiên là vực ngoại thiên ma mà lại thân phận của hắn đã miêu tả. Sinh động chính là mấy vị đại thủ lính một trong ma long vương đại. Danh lâm hiên thế nhưng lại như sấm bên tai địa phương. Không nghĩ tới ở chỗ này đường hẹp gặp nhau. Bất quá hắn tình cảnh hiện tại nhưng là không hiểu rõ lắm lãng địa. Phương, bởi vì hắn chỗ đối mặt đồng dạng là một vị cường địch. Đây là một tiên phong đảo cốt lão già. Dung Mạo nhìn lại cùng một vị trăm tuổi lão nhân trinh lệch giường Như lại tinh thần quắc thước. Từ hắn chỗ phát ra khí tức, đây là một vị chân tiên không thể nghi. Ngờ, trong tay chỗ cầm lấy bảo vật càng là vượt dị. Lại là một đầu thật dài cây roi. Nhẹ nhàng run lên, bóng roi trùng trùng điệp điệp che khuất ở nửa bầu. Trời tế, hóa thành vô tận mãng xà, mỗi một cái thể tích đều cùng ma Long Vương không cách nào so sánh được, nhưng thắng tại số lượng phần. Đông! Lập tức hi hi hi hi. Âm thanh đại phóng. Hướng phía hắn kích. Xả mà đi rồi. Ma Long Vương cũng không yếu thế. Không chỉ có nhổ ra càng nhiều nữa. Ánh sáng còn từ chung quanh thân thể ma khí. Ở bên trong chạy ra rất. Nhiều quái vật. Đều muốn lấy nhiều đánh ít. Hử thật sự là ngu xuẩn cho là mình liền. Sẽ không biến hóa sao. Hai người đánh cho cái hừng hực khí thí. Lâm Hiên trên mặt tức thì tràn đầy vẻ chê cười cẩn thận cất giấu giấu Vết hoạt động, hai người này nếu là có thể đồng quy vu tận mình là cầu. Còn không được địa phương. Cùng lúc đó bên kia. Nơi này là một mảnh hoang nguyên, nguyên bản liền hoang vu vô cùng. Lúc này trên mặt đất càng là ngổn ngang lộn sổ nằm mấy cố thi thể. Không chỉ có có đến từ tiên giới đảo đồng cùng nô bộc thậm chí còn có. Một gã chân tiên cũng vẫn lạc tại rồi nơi đây. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin tựa hồ khi còn sống nhìn thấy cái gì. Đáng sợ cảnh tượng tựa như. Mà đang ở phủ cận còn lơ lửng một thân mặt bạch yên nữ tử. Một đầu mái tóc màu bạc dối tung, trần trụi hai chân toàn thân bị màu. Ngà sữa xương mù bao bọc. Nhìn qua liền cùng nhỏ xuống phàm trần tiên Nữ không sai biệt lắm Băng phách thủy tổ Những tiên giới này ra họa tìm tới nàng cũng coi như xui xẻo Ba nghìn thế giới, số lượng phần đông Nhưng xếp hạng phía trước đúng Là linh giới, ma giới, âm ti giới ba đại giao diện Băng phách làm như Cổ ma giới đệ nhất cường giả thực lực đã sớm vượt qua bình thường chân tiên rất nhiều. Cửu Tiên Tức những ta nhất định sẽ lấy được. Băng Phách trong tay có một màu vàng đồ vật, nàng thì thảo tự nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt, lại đột nhiên đôi lông mày nhíu lại, như là phát hiện cái gì. Cũng không thấy nàng nhấc tay sơ lên chân, cả người liền thoáng cái nghiêng bay ra ngoài. Không phải thuần di, lại hơn hẳn thuần di. Sớm tối giữa, liền dịch. Chuyển mở ngàn trượng khoảng cách. Sau đó vô thanh vô tức, nàng vừa rồi chỗ đứng lập địa phương, lại xuất Hiện một đảo kiếm khí đem không gian mở ra. Nguy hiểm thật. Băng phách cũng không khỏi cho ra rồi một thân mồ hôi lạnh, một kiếm. Này nhìn như bình thường đã có phản pháp quy chân hiệu quả nếu là... Mình vừa rồi hơi chầm bên trên như vậy một bước. Nàng không dám suy nghĩ nhiều. Không tệ, không tệ, rõ ràng có thể đem ta đây một kiếm né tránh. Không hổ là cửa đại chân ma thủy tổ, từ khi ma tục đại thống lính vẫn. Lạc, ngươi có lẽ đã là nên giao diện để nhất cường giả băng phách. Tiên tử, chúng ta rất lâu không thấy. Một trong trẻo thanh âm truyền vào cách tay băng phách nghe được nhưng. Là kinh tâm động phách ngươi là ai? Rõ ràng nhận ra ta. Như thế nào tiên tử quý nhân hay quên sự tình đã không nhớ rõ cố? Nhân đến sao? Người nọ bên khói miệng lại mang theo thêm vài phần vẻ cười lạnh sau. Đó liên quang lóe lên một dung mạo anh Tuấn Nam Tử xuất hiện ở trước. Mặt người này ước chừng ba mươi mấy tuổi niên kỷ, một thân áo trắng, rất có vài phần bồng mình khí thế suốt trần. là ngươi, băng phách trên mặt lập tức tràn đầy vẻ đề phòng, nói như lâm đại, địch cũng không có sai thái bạch kiếm tiên, lại là ngươi năm đó, ngươi hạ giới đuổi giết hóa vũ chân nhân, không phải đã vẫn lạc sao? như thế nào còn sống? vẫn lạc. Hừ hừ, cái kia bất quá là chứng nhãn pháp mà thôi, ngươi. Thực cho rằng năm đó hạ giới chân tiên, ngoại trừ điện tương đại nhân. Tất cả đều vẫn lạc, mười phần sai, còn ngươi nữa cho rằng cửu thiên. Tức những bảo vật như vậy là tốt như vậy lấy, ngu xuẩn các ngươi là. Không có cơ hội phi thăng thành tiên đấy. Cái gì quang hồ hiện tiên lộ hiện truyền thuyết chẳng lẽ là giả, dối. Luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh băng phách tiên tử cũng quá sợ. Hải! Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.